Trong nội thành lô hề, kể cả những tòa cũng điện cổ lão đều xảy ra tình cảnh tương tự. Vốn dĩ huyền thù lâu trắng trợn bán thiền làn lệnh, tất cả thế lực mạnh mẽ đều có thể lấy được một hai khối. Lúc này, hắn là phải rời thành đi tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng tình huống quỷ dị xuất hiện, những tông môn hoặc gia tộc có được thiên làn lệnh lại có một ít không rời đi, mà vẫn như trước ở lại trong thành lặng lẽ ẩn nấp. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về huyền thù lâu. Kỳ thực không cần phải nói trắng ra Rất nhiều người đều rõ ràng nguyên nhân gì Tuy là sâu trong di tích thiền làn có vô thượng cơ duyên Nhưng những thứ đó đều mờ mịt không rõ Chỉ bằng vào vận khí mà tìm Nhưng trong thành lô hề này lại có một cái cơ duyên lớn tồn tại Chính là uyển thù lâu Mấy ngày qua uyển thù lâu không ngừng ngưng tụ của cái Đã đạt đến mức độ kinh thế hãi tục Gần như nắm giữ tất cả gia sản của mọi người Kể cả gia sản của trên trăm vị thánh nhân cũng nằm trong đó Bây giờ uyển thủ lâu có bao nhiêu của cải Đó là một con số mà không ai dám nghĩ tới Huống hồ trong thiên bảo cung đến cùng có bao nhiêu khối thiền làn lệnh Vẫn còn là một điều bí ẩn Nói không chừng còn có đến cả 1.000 khối hay 2.000 khối Thậm chí là còn nhiều hơn nữa Hoặc là thiên bảo cung nắm giữ phương pháp luyện chế thiền làn lệnh Đúng là tài phú cực lớn Dù là ở Thánh Quốc thì đây Vẫn là một món tài phú vô cùng khổng lồ Tịch thiền dạ hắn muốn làm cái gì Cố khinh yên nhíu chặt lông mày Khuôn mặt ưu sầu Bây giờ bầu không khí trong thành lô hề quá khẩn trương Mỗi ngày đều đang biến hóa Rất nhiều người nhạy cảm biết được Dường như có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh Cho dù những thế lực bàn thổ Thành lô hề cũng không ngừng chú ý tới Uyển thù lâu Đạo lý tiền tài không lộ ngoài thân Thì ai cũng hiểu Nhưng tịch thiền dạ đã thu thập toàn bộ tài sản của các thế lực Chuyện này hoàn toàn không thể nào mà che giấu Bây giờ đến cùng có bao nhiêu con mắt theo dõi hắn Sợ là cũng không ai đoán được Viện trưởng làm sao bây giờ Vũ ứng hải nghiêm túc nói Khuôn mặt rất nghiêm nghị Đối mặt với thế cục trước mặt Hắn chỉ là một tên đại tôn nhỏ nhoi như bụi trần Không cách nào giúp đỡ tịch Thiên dạ Hắn quá thảm làm trắng trợn không kiêng rè Cô khinh yên than nhẹ một tiếng Nếu như chỉ bán 10 khối thiền lan lệnh, uy danh của cung chủ thiền bảo cung, còn có thể trấn an được lòng người. Nhưng bây giờ, đối mặt với dụ hoặc lớn trước mắt, e là những thế lực kia không màng sống chết, điên cuồng một kích, ai còn quan tâm đến một vị cung chủ. Nếu Thánh Quốc Thiền Dương ra tay, như vậy các thế lực còn lưu lại trong thành cũng sẽ thừa được cũng sẽ thừa nước đục béo cò. Thánh Quốc Thiền Dương đi đâu, bọn họ cũng có thể phần một chút canh thừa. Trước khi đến đây, sư tôn đã cho ta một tấm phù hộ mệnh, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Cố khình yên có chút bất đắc dĩ nói. Trong một tòa cổ viện ưu tĩnh, cố vân chậm rãi từ trong mật thất bế quan đi ra, khi chất cả người đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng đứng ở một chỗ, tuy rằng vẫn ôn nhu như trước, điềm tĩnh thành nhã, nhưng cả người lại tỏa ra khí tức cao quý như cửu thiền thần hoàng, lại băng lãnh như luyện ngục ma thần. Tiểu thư, người thật sự có được ưu điệp kinh trong truyền thuyết rồi sao? Trành quang nhìn chăm chăm tiểu thư, đến giờ nàng vẫn không dám tin. Ưu điệp kinh được xưng là bán thần chi sách, là vô thượng truyền thừa của nhân tộc. Thế mà thật sự đã bị tiểu thư tìm thấy. Vốn dĩ trành quang luôn cho rằng chuyến đi này là hoàn toàn công dã tràng. Nhưng giờ phút này, tiểu thư có biến hóa kinh người, khí tức cao quý không cách nào miêu tả. Cố vần khẽ mỉm cười Ánh mắt chậm rãi nhìn phía huyền thù lâu Chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào Thanh quang thấy vẻ mặt của tiểu thư Đột nhiên cảm thấy buồn bực Tiểu thư Người như hắn làm gì Người cũng không biết hắn sắp chọc thống trời rồi Trành quang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi Chuyện gì Cố vần hơi sững sở Mấy ngày qua nàng vẫn bế quan tu luyện Cũng không biết trong thành lô hề đã xảy ra chuyện gì Trành quang làm dáng vẻ, chi tiết mài sắt không nên kim, rất nhanh nói rõ toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Tịch thiền dạ điên rồi sao, vốn là một thánh quốc thiên dương đã khó giải quyết rồi, bây giờ hắn còn có tâm trạng làm ăn, thật sự là quá tham lam. Trành quang đừng nói hắn như vậy, từ trước đến nay tịch Thiên dạ làm việc luôn có kế hoạch của mình, cố vần hơi khẽ cau mày nói. Trần Quang Thế Tiểu Từ không tích lập tức ngậm miệng không dám nói xấu Tịch Thiên Dạ nữa, nhưng trong lòng ẩm thầm không cho là đúng. "Tiểu thư, ơi, tiểu thư, ngươi đây là bị Tịch Thiên Dạ cho ăn thuốc gì rồi đây? Hắn đang tìm đường chết, ngươi còn nói cho hắn kế hoạch." "Hắn có kế hoạch gì? Bây giờ toàn bộ tu sĩ trong thành đều hận không thể vọt tới Uyển Thù lâu, mà cướp sạch toàn bộ những gia sản đang có của hắn." Cố Vân đưa mắt nhìn về Uyển Thù lâu, đôi mắt trở nên kiên định. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng vẫn sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh hắn. Uyển thù lâu, ở trong không gian, tiểu thiền địa tu di trận. Hòa nhất nhiên của mấy người trưởng thành vinh, cung kính đứng trước mặt tịch thiên dạ, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Chỉ còn giữ lại ba ngày, đã bỏ đầy đủ linh thạch vào hóa linh lô chưa? Tịch thiên dạ chậm rãi mở con mắt ra, nhìn mấy người trước mắt hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, đã bù đỏ linh thạch vào trong hóa linh lô, nhưng công tác khác cũng đã chuẩn bị xong. Hoa Nhất Nhiên cung kính nói, Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gù, đại trận Tạng Thiên Pháp Tướng cần phải một lượng lớn linh khí mới có thể ngưng tụ thành. Lúc còn ở học viện Thương, Tịch Thiên Dạ triển khai thủ đoạn nghịch thiền, khai thông âm mạch, thiên dương mạch, ngưng tụ toàn bộ linh khí thành trường thương, trải qua 7749 ngày mới ngưng tụ thành công đại trận Tạng Pháp Tướng. Nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy. Chỉ có thể sử dụng lượng lớn tài nguyên đi lấp bổ, không tiếc tiêu hao tất cả để thôi hóa đại trận tạng thiền pháp tướng. Cũng may những ngày qua bán đi lượng lớn thiền lan lệnh bằng không, hắn cũng không thể nào bố trí được một đại trận tạng thiền pháp tướng như vậy. Có được nhiều tài nguyên, nhiều nhất là hai ngày nữa đại trận tạng thiền pháp tướng sẽ triệt để thành hình. Mấy người các người cũng cực khổ rồi. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu. Hắn vẫy tay, một vết sáng màu xanh bỗng nhiên từ sâu trong tu di thiên địa bay ra, ngoan ngoãn rơi vào tay tịch thiên Dạ Đó là một thành cổ kiếm màu xanh, hào quang lập lòe, không ngừng nhảy nhót trên tay tịch thiên giả, rất sống động. Dường như là có sinh mệnh vậy. Mỗi một lần nhảy lên đều có từng ánh kiếm xẹt qua hư không, dường như muốn chém rách hư không. Hòa nhất nhiên kiếm này ban tặng cho người. Tịch thiên Dạ còng ngón tay búng một cái. Thanh cổ kiếm kia lóe lên một cái, liền xuất hiện ở trước mặt hòa Nhất Nhiên. Con người hòa Nhất Nhiên có rụt lại, sắc mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên thanh cổ kiếm trước mắt chính là một kiện thánh kiếm cấp bằng thánh khí. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được thanh kiếm này rất bất phàm, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặt trên có từng tia đạo vân như thành liền kiếm ca, cực kỳ hòa hợp thần cận với hắn. Nắm kiếm trong tay mà giống như máu mủ ruột thịt. Hiển nhiên thanh kiếm này chính là chủ nhật đặc biệt luyện chế vì hắn. Bên trong có đạo và lý của thanh Liên tiếm kiếm tiền. Hắn sử dụng kiếm này tất nhiên có uy lực kinh thiền động địa. Nó gọi là pháp bảo, tịch thiền dạ thản nhiên nói. Pháp bảo ư, hoa nhất nhiên nghe vậy sững sờ. Hiển nhiên hắn là đầu tiên nghe đến cách gọi như vậy. Trương Thanh Vinh cùng Tuần Vinh đứng bên cạnh cũng nghi hoặc. Pháp bảo chính là linh vật trong thiền địa, là hình thái của pháp tác, có thể cầu thông trời đất. Tịch thiền dạ giả giải thích. Mấy người hòa nhất nhiên nghe vậy sững sờ Tuy rằng vẫn không biết pháp bảo là gì Nhưng chủ nhân đã nói vậy hẳn là rất đáng gờm Các người xem nó là thánh khí đi Tịch thiên dạ không cách nào giải thích cho bọn họ rõ ràng kỹ thực pháp bảo cùng thánh khí trên bản chất cũng không kém bao nhiêu Chỉ có thể nói pháp bảo càng thêm tiên tiến Có thể cùng chủ nhân hòa làm một thể Càng thích hợp để chiến đấu hơn Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất Đó chính là pháp bảo có tính trưởng thành Theo tu vi chủ nhân càng ngày càng cao Quy lực của pháp bảo cũng theo đó gia tăng Mà hắn chưa từng nghe nói Thánh khí ở thế giới Thái Hoàng này có thể trưởng thành Đa tạ chủ nhân trọng thưởng Hoàn nhất nhìn cung kính Quỳ trên mặt đất vô cùng cảm kích Hắn không biết pháp bảo là cái gì Nhưng có thể so với một kiện Thánh khí đương nhiên là bảo vật vô giá Cho dù hắn thành thánh Cũng không có khả năng sở hữu Một kiện thánh khí trong thời gian ngắn Mà có khi tích lũy một đời Cũng chỉ đổi được một kiện thánh khí mà thôi Mà Tiền Đề, hắn là dược thánh có thể thu thập thật nhiều tài nguyên, nếu là thánh nhân khác e là cả đời cũng không có được một kiện thánh khí thuộc về mình. Trương Thành Vinh, theo lý thì người không có chính thức gia nhập Thiên Cung, không có tư cách được hưởng tài nguyên của Thiên Bảo Cung. Thế nhưng để tình những ngày qua người làm việc cần trọng, một lòng vì Thiên Bảo Cung, cung chủ Như Tà cũng không keo kiệt, cũng tặng người một món pháp bảo. Tịch Thiền Dạ nhìn Trương Thành Vinh vẫy tay một cái, Một vệt vàng kim từ sâu trong hư không bay tới Chớp mắt liền đi đến phụ cận Dường như là thuấn di vậy Vệt vàng kim vừa xuất hiện Một luồng khí tức cuồng giã hung tàn bá đạo Không nhìn tất cả điên cuồng khoách tán Dường như nó chính là chúa tẻ thiền địa Bất kể người nào không phục Nó sẽ trò một gậy Hầu như trong mắt Trương Thanh Vinh Đã bị vệt vàng kim kia mê hoặc không rời nổi mắt Vệt vàng kim kia Chính là một cây trường côn Toàn thân màu kim trói mắt Mặt trên có điêu khắc trừ thiên thần Phật, càng hiện ra hung tàn cùng bá đạo. Mỗi khi cây trường côn biến lớn biến nhỏ, không gian cũng khẽ chấn động. Vũ khí tốt. Trường Thành Vinh rống to một tiếng, cả người nhiệt huyết sôi trào, hắn chưa từng vừa gặp một nữ nhân nào liền yêu say đắm, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là vừa gặp đã yêu. Trường Thành Vinh bước ra một bước, ý định đưa tay chộp tới. Nhưng mà tự hồ cây trường côn vàng kim kia trời sinh kiêu căng khó thuần. thấy có người muốn chạm vào nó, dường như cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Nó đột nhiên giận dữ, một gậy tàn nhẫn đập xuống. Đùng, sức mạnh kinh khủng bạo phát toàn bộ chút xuống người Trương thành Vinh, khiến hắn bị đẩy lùi mười mấy bước mới ổn định lại được. Sức mạnh thật là khủng bố, đây chính là pháp bảo sao. Trương Thanh Vinh đỏ mắt nhìn cây trường côn vàng kim kia, giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được, Pháp bảo cùng Thánh Khí khác nhau chỗ nào? Thánh Khí chỉ vẹn vẹn là vũ khí mà thôi, nhưng Pháp bảo lại có thể sẽ trở thành đồng bọn của mình, là chiến hữu mãi mãi không rời bỏ mình. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được ý chí của cây trường côn vàng kim kia, cảm nhận được nó hào kiệt, nghiệp hiệp ngạo, cảm nhận được linh tính của nó. Ta rất ưa thích tính cách của người. Trương Thanh Vinh cười a ha, nhanh chân tiến lên, tiếp tục chiến đấu với trường côn vàng kim. Cả hai đều thuộc lại cuồng ngạ bá đạo, tàn nhẫn hung tàn, không ngừng và chạm trong hư không Hoa nhất nhiên cùng tuần Vinh trợn mắt ngoắc mồm, nhìn một màn trước mắt Không ngờ trên đời lại có vũ khí như thế, thật khó mà tin nổi Hoa nhất nhiên theo bản năng nhìn về cổ kiếm trong tay Hắn phát hiện thanh trường kiếm khẽ kêu, hơi hơi nhảy lên Tựa hồ đang đáp lại hắn vậy So với cây trường côn vàng kim kia, thanh cổ kiếm này quả thực là ngoan dịu vô cùng thể hiện khóe miệng mỉm cười, nhìn Thanh Vinh cùng Trường Côn vàng kim phần cao thấp, trong mắt hiện vẻ hồi ức. Năm đó trong cửu thiên thập địa có một vị bát hầu giỏi về sử dụng côn pháp. Hắn có một cây kim cô bóng, có thể lớn có thể nhỏ, đã từng đập phá thiên địa khôn lục đạo luân hồi, long trời lở đất, trừ thiên vạn giới đều bị hắn đập cho thông trăm ngàn lỗ. Vị bát hầu này có thần thông quảng đại, danh vang xa, cho dù trên địa cầu đều có ghi chép liên quan đến hắn. Trong lúc tịch thiền dạ vì Trường thành Vinh luyện chế trường côn đột nhiên nhớ tới vị cố nhân kia. Có lẽ bởi vì phần tình cảm này, hắn theo bản năng mô phỏng kim cô bóng, luyện chế thành hàng nháy kim cô bóng. Nói ra thì đây cũng là cơ duyên của Trương Thanh Vinh. Có lẽ tịch thiền dạ sẽ một lần nữa được chiềm ngưỡng một tia phong thái của đệ nhất bắt hầu cửu thiền thập địa năm đó. Nếu là Trường Thanh Vinh có thể lĩnh ngộ được một tia đạo ngân bên trong trường côn vàng kim, tương lai hắn nhất định sẽ không bình thường. Trường thành vinh trung quy là thánh nhân Rất nhanh đã thôi phục được trường côn vàng kim Hắn đi tới trước mặt tịch thiền dạ Vô cùng trịnh trọng quỷ một chân xuống đất thành khẩn nói Cung chủ ban ơn thuộc hạ vĩnh viễn khó quên Hắn đã biết trường côn Hoàng kim này là bất phảm đến cỡ nào Cung chủ bàn cho hắn tất nhiên có ý đồ riêng Đây là vô thượng cơ duyên của hắn Đường ở dưới chân mình có thể đi bao xa Xưa nay chỉ phải xem ở chính các ngươi Tịch thiên dạ thản nhiên nói Tuần Vinh ước ao nhìn hoa nhất nhiên Cùng trường thành Vinh Giờ phút này làm sao bọn họ lại không hiểu được giá trị của pháp bảo Chờ người thành thánh Ta cũng đưa người một món pháp bảo Tự hội nhìn ra tâm tư của Tuần Vinh Tịch thiên dạ nhàn nhạt, nhạt nói Tuần Vinh nghe vậy vô cùng kích động Suýt nữa nhảy lên Hắn cũng sẽ có Hắn lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được Đi theo chủ nhân là một chuyện anh mình đến cỡ nào Khoảng cách kỳ hạn 10 ngày càng ngày càng gần Chỉ còn 3 ngày, 2 ngày rồi 1 ngày Toàn bộ thành lô hề đều được bao phủ bởi một bầu không khí ngừng trọng Bầu trời trong xanh, không gió không mưa Nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được sự ngột ngạt Đóa mây trên trời dường như muốn rơi xuống vậy Ánh mắt của mọi người không tự chủ được Theo bản năng nhìn về phía uyển Thù Lâu Sáng sớm, Cố Vân từ trong học viện đi ra Vui vẻ đi đến Uyển Thù lâu, bước chân mềm mại dường như là không có cảm nhận được sự kìm nén trong thiên địa. Cố Khinh một người ra ngoài, nàng không mang theo bất luận người nào, trong tay nắm trường thương huyết kỳ tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, từng bước một đi đến Uyển Thù lâu, chân nặng nề mà mạnh mẽ. Ngày thứ 10, mưa phùn mờ mịt, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng thành lô hề, ánh mắt của mọi người đều trước tiên nhìn về phía Uyển Thù lâu. Ngày hôm nay là kỳ hạn 10 ngày. Viện thủ lâu trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Tất cả các thế lực trong thành, bất kể có hay không có thù oán với Tịch Thiên Dạ, cũng đều có tính toán cho riêng mình. Viện thủ lâu có 99 tầng nguy nga trắng lệ, xa hoa cực điểm, thế nhưng lúc này rất nhiều người có cảm giác tòa cao ốc này bất bình, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chà, làm sao bây giờ? Bọn họ có thể vượt qua kiếp nạn lần này sao? Trong quận Vương phủ, Hướng thiền huần đứng sau lưng quận vương hướng văn ích, khuôn mặt lo lắng nhìn tòa cao ốc chọc trời kia. Nếu như không phải quận vương giam nàng trong phủ, không cho phép ra ngoài, nàng sợ là đã nhịn không được và chạy tới uyển thu lâu. Rất khó. Quận vương hướng văn ích chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị. Tịch thiền dạ rất mạnh, thiên bảo cung rất mạnh, thế nhưng có thể đối kháng với vô số tông môn của gia tộc, đến từ ngoại vực được sao Hắn không ngờ sự tình lại náo động đến mức độ như vậy. Hắn vốn rất xem trọng tịch thiên dạ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy tịch thiên dạ luôn luôn gây rắc rối, ở cùng với hắn sẽ không thể an bình. Nếu mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sống trên đầu sóng ngọn gió, thôi thì làm một tên thiên tài bình thường, mỗi ngày vững bước trưởng thành không phải an toàn hơn sao? Chà, hoa trong nhà sao có thể trưởng thành cày cào đón gió lớn, đã là tuyệt thế thiên tài, chú định cả đời hắn sẽ không tầm thường. Nếu không làm như vậy, làm sao tịch thiên dạ có thể trưởng thành như bây giờ? Hướng thiền huấn đích không vui mà nói. Nàng biết phụ thần không hy vọng nàng quá gần với tịch thiên dạ nên đã giam nàng trong phủ, không cho nàng đi tìm hắn. Trong mắt phụ thần, mặc dù tịch thiên dạ rất trói mắt, phòng hòa tuyệt đại, nhưng cũng là một người không an phận, thích gây rắc rối, làm việc không biết kiên kỵ, sớm muộn sẽ có một ngày tài họa đến người thần. Trưởng thành như hắn thì đã sao, đến cuối cùng cũng lẽ sẽ là công dã tràng. Cô hai của ta, Tịch Dạ thật sự không thích hợp với ngươi đâu." Quận Vương hướng Vân Ích vẻ mặt lạnh lùng, vô tình nói. "Phụ thân, người quá máu lạnh. Người không có khí khái anh hùng long trời lở đất, dù trời sập cũng không khom lưng. Ngươi biết tại sao ta mê Tịch Thiên Dạ không? Bởi vì trên người hắn có thứ mà ngươi không có." Hướng Tiên Hoàn nhìn phụ thân mình thật sâu. Quận vườn không nói gì, sắc mặt như bàn thạch cứng rắn Đồ ngốc, xưa nay anh hùng chết sớm Sống sót mới là trọng yếu Hướng vận ích thàn nhẹ trong lòng Tổ Trạch tịch ra, tịch tổ cũng không tiếp tục bế quan Hắn yên lặng đi đến tường thành Ngồi khoanh chân, ánh mắt nặng nề nhìn về phía uyển thù lâu Nam đại danh môn vọng tộc trúc gia Nam Vũ Tông Tất cả các thế lực đều tạm dừng công việc Ngước nhìn về tòa cao ốc hùng vĩ kia Bọn họ rất muốn biết đệ nhất thiên tài thực chất đến nay của Lô Hề quận thành có thể sống qua ngày hôm nay hay không. Rất nhiều cư dân trong thành rộn rã đi rác khỏi nhà, tụ tập cùng nhau, có người ôm lẵng hoa, có người cầm hoa tươi mang nến. Bọn họ túm năm túm ba, tám rửa đốt hương, hai tay tạo thành chữ thập, ngước nhìn trời xanh, yên lặng cầu phúc cho tịch thiên dạ cùng thiền bảo cung. Dật chúng thành Lô Hề rất cảm kích thiếu niên kia, bởi vì hắn là thủ hộ thần Là niềm kiêu hạo của bọn họ Hắn vì bọn họ tranh một cuộc sống Yên ổn an bình Nhưng cũng vì bọn họ mà rước lấy kiếp nạn ngập trời Ánh nắng ban mai Tích thiên dạ từ trong mặt thất bế quan đi ra Đi đến đài quan sát quyển thủ lâu chắp tay sau lưng Kiên cường mà đứng Cả người thẳng tắp như là một cây thương tùng Hắn dường như đứng ở đám mây Đưa mắt nhìn toàn bộ quận thành lô hề Gió lạnh gào thét Làm quần áo của hắn bay phần phật Tịch thiền dạ chính là hắn rồi. Tịch thiền hình ngẳng đầu ngóng nhìn, rất nhanh đến phát hiện. Trên tầng 99 xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi. Không chỉ có nàng, rất nhiều người cũng đều đã phát hiện ra tịch thiền dạ. Hướng thiền huần, trúc tàm nương, lục tâm nhan, cao bàn tử, vân vân Tất cả những người quan tâm tịch thiền dạ đều chăm chú nhìn bóng người kia. Hắn và chúng ta mãi mãi không cùng ở một thế giới. Cao bản tử than nhẹ. Vào giờ phút này hắn không còn bất kỳ tâm tư nào muốn trèo lên tịch thiên dạ Đó là thần lòng trên 9 tầng trời Căn bản không phải những người phàm tục như bọn họ có thể tiếp cận Một vệt sáng màu máu từ trên trời ráng xuống đi tới sân thượng huyển thù lâu Người tới chính là một cô gái mặc áo xanh Một bộ tóc dài theo gió phiêu lãng, hào hiệp mà bất kham Dường như thần nữ đến từ cử thiên Trong tay nàng cầm một cây chiến kỳ giữ tợn tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm Trăm vạn hùng sát khí hội tụ vào một chỗ, cả người nàng như nữ chiến thần đi ra từ tù là luyện ngục. Không nghĩ tới người cũng sẽ đến, trong hư không bỗng vang lên một âm thanh dịu dàng, dường như gió mùa xuân mưa phùn lướt nhẹ qua mặt. Theo thanh âm kia, một nữ tử mặc váy xanh từ sâu trong hư không từng bước mà đến, nàng đứng ở trên chín tầng trời như dẫm trên đất bằng, cũng tóc dài phiêu phiêu, cũng tư thái như cửu thiên thần nữ. Nhưng khác biệt ở chỗ, nàng không có khí tức ác liệt như cố khinh yên, mà như là một đóa hoa hải đường ngủ say, mới từ xuân miền thức tỉnh, tỏa khí tức lười biếng ôn hòa ấm áp như mùa xuân. Là viện trưởng học viện trường thương, đương nhiên phải quan tâm học viện của mình. Còn người, chẳng qua đã từng ngồi cùng bàn ăn với tịch thiền dạ 3 năm, liền chuẩn bị vì hắn mà không màng sống chết sao. Thật là quá nặng tình. Cố khinh yên thản nhiên nói, đôi mắt đẹp, tỏa sáng như vì sao đối chọi với cố vân. Đối với Cố Vân, nàng tự nhiên không xa lạ gì, bọn họ cũng đã từng giao thủ ba bốn lần, lai lịch người này không rõ, có mù đồ không hề biết rõ đối với Học viện Trường Thương. Học viện Trường Thương có học viên nhiều như vậy, cũng không thấy viện trường vì ai mà không mảng sống chết. Cố Vân nghe vậy khẽ mỉm cười, khuôn mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng lời nói của nàng lại mang theo sự sắc bén không chút yếu thế nào. Trường Thành Vinh đi tới sân thượng, kinh ngạc nhìn hai vị nữ thiền tồn đại danh tỉnh đính của Học viện Trường Thương. Không ngờ hai người vừa đến đã đối chọi gay gắt như thế. Thế này như nước với lửa, như đao với kiếm. Hai nữ nhân Phong Hoa Tuyệt Đại, bất luận tướng mạo, tài tình thiên phú khí chất đều là cao cấp nhất trong thiên địa. Hắn không nhịn được nhìn về công chúa nhà mình, trong lòng đột nhiên lên một ý nghĩ, có lẽ cũng chỉ có công chúa mới khiến cho hai vị nữ thiên tôn Phong Hoa Tuyệt Đại kia tranh giành tình nhân mà thôi. Viện trưởng học viện Trường Thương Cố Khinh Yên, nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu, Trong lô hề thành, tất cả mọi người đều nhìn về hai nữ tử phòng hoa tuyệt đại kia, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc không thôi. Chuyện đã đến nước này, vẫn có người nguyện ý trợ giúp Tịch Thiên Dạ, nguyện ý cùng hắn đối mặt với kiếp nạn trước mắt sao? Bây giờ ai cũng biết, đứng ở bên Tịch Thiên Dạ chính là phải chết. Đối mặt với đại thế hy vọng sống sót thực sự quá mong manh. Cố Khinh Nghiên thì cũng thôi đi, ngay từ đầu nàng luật kiên định đứng ở bên Tịch Thiên Dạ. Có lẽ hai người đã có giao tình mà người ngoài không biết. Nàng ta xuất hiện ở đây cũng nằm ngoài phạm vì hiểu biết của mọi người Nhưng vì sao nữ thiền tôn cửu tiêu lâu cũng xuất hiện Nguyện cùng tịch thiền dạ kể vài chiến đấu Tài từ giai nhân trời đất tạo nên tuyệt phối Tịch tổ thở dài nói Đối thành lúc bình thường đây nhất định sẽ thành một giai thoại hạnh phúc Nhưng bây giờ chưa chắc sẽ được như vậy Mặc dù một lão nhân sắp bước vào quan tài như hắn Khi nhìn thấy những thiếu niên nàm thiếu nữ đứng ngạo nghẽ trên cao Trong lòng cũng có nhiễu huyết khuấy động. Có lẽ đây mới thực sự chính là sống chết có nhau. Tích tổ hiểu lầm quan hệ của mấy người tịch thiên dạ mà toàn bộ thành lô hề cũng thế. Dù sao thì tài tử giai nhân, mấy người thành niên bọn họ đều là những nhân luật phòng lưu nhất trong thiên địa. Vào giờ phút này mọi người có ý nghĩa như vậy cũng rất bình thường. Không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ nhìn về mấy người thiếu niên thiếu nữ kia. Vì bọn họ phong hoa tuyệt đại mà ngưỡng mộ Vì bọn họ không rời không bỏ mà cảm động Hướng thiền huần cũng kinh ngạc mà nhìn Đột nhiên nàng cảm thấy có chút mặc cảm Có chút đắng chát Có chút thương cảm không nói nên lời Mạnh Vũ Huyền cùng Trần Bần Nhiên trốn vào một góc trong thành Vào giờ phút này Cũng cùng nhìn lên chính tầng trời Hy vọng các người có thể sống sót Mạnh Vũ Huyền tự lầm bầm trong miệng Nàng đột nhiên phát hiện Chính mình thật không có tư cách đứng bên cạnh tịch thiền Dạ Mặc kệ trước đây hay là hiện tại Tịch thiền dạ xoay người nhìn Cố khinh Yên Hắn không ngờ viện trưởng học viện trường thương Vẫn ra mặt vì hắn vào thời điểm này Tuy rằng hắn đã từng tu luyện học viện Nhưng hắn và viện trưởng Cố khinh Yên Cũng chỉ gặp mặt vài lần mà thôi Nhiều đó tình cảm hoàn toàn không đủ Để Cố Kinh Yên không màng sinh tử Mà giúp đỡ hắn Nhìn ta làm gì Lẽ nào để ta chờ mắt nhìn người đi chết Cố khinh Yên nhạt nhạt nói Chết là không thể, đời này cũng không thể, muốn giết ta thật quá khó khăn. Tịch thiền dạ cười lắc đầu một cái. Hắn trải qua muôn vản khó khăn, vạn thế luân hồi, từng chiến với trời xanh, chiến cử thiền thập địa, cùng thiên đạo là địch. Đến bây giờ, thật là không thể chết được. ngông cuồng, một âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên từ sâu trong khu vực, màn hoàng cổ thành vang lên, chấn động đến tầng mây lăn lộn không ngừng, xuyền thấu trời xanh. Theo đó là một luồng khí thức khiếp sợ chúng sinh bao phủ trời xanh tràn ngập trongiền địa chỉ thấy một bóng ngừa như ma thần từ trong một tòa c điện cổ sửa chậm rãi đi ra từng bớt một đi đến không chung thân ảnh kia tỏa đã khí tức rất đáng sợ kinh thiền động địa toàn bộ sinh linh thành lồ hề đều run lẩy b cho dù mấy vị thánh nhân ẩn trong bóng tối cũng bị kinh sợ ánh mắt kiêng kỵ thánh nhân trung vị chỉ có thánh nhân trung vị mới đáng sợ như thế khí thế khủng bố như yêu như ma Cố khinh yên cùng cố vân hai người cũng sắc mặt căng thẳng Theo bản năng nắm chặt lấy chiến kỳ cùng cổ kiếm ở trong tay Khí tức người kia rất giống cung chủ thiền bảo cung Thậm chí còn mạnh hơn Sức mạnh mênh mông cuồn cuộn như hải dương bao la Tịch thiên dạ bản thánh đã cho người cơ hội Nhưng đáng tiếc người không biết quý trọng Hôm nay chính là ngày chết của người Bóng người kia từng bước một đạp không mà đến Mỗi một bước thiền địa cũng hơi rung động theo Dường như hư không đều không thể gánh chịu sức mạnh khổng lồ của hắn Đó là một lão nhân tóc bạc mì trắng trên người tỏa ra thánh quàng rực rỡ Dường như trên mặt trên cao kia cũng đều ảm đạm phai mờ Lã Hoành Thiên là vị thánh trưởng lão thứ 13 của hoàng tộc Thánh quốc Thiên Dương Lã Hoành Thiên Không ngờ người đến tham gia giới tích thiền làn lần này lại là hắn Tịch thiền dạ đã xong rồi Lần này hắn chắc chắn phải chết Rất nhiều thánh nhân ẩn trong thành đã nhận ra được thân phận của người đến là ai, khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc cùng chấn động. Đừng nói là ở một nơi hẻo lánh như làn lang quốc, cho dù ở toàn bộ đại lục Nam vực cũng ít có ai không biết hắn. Kẻ này là một tuyệt thế thánh nhân chân chính có tiếng tầm lửng lẫy, cho dù chúng vực hay các vực khác cũng đã từng nghe qua uy danh của hắn. Lã Hoành Thiên đã đột vào đến trung vị thánh cảnh từ 200 năm trước, có người nói thánh nhân chết ở trong tay, không chỉ bà bốn vị Từng có một trận chiến nổi danh nhất là ba vị thánh nhân trường Lâm Tông liên thủ đối phó với hắn, kết quả bị hắn đánh chết một người, trọng thương hai người. Có người ngửa mặt lên trời thở dài trong lòng rất cảm khái. Lã Hoành Thiên đã tự mình xuất thủ, tịch thiền dạ sẽ còn đường sống sao. Sau lưng Lã Hoành Thiên lần liệt, có đến mười mấy luồng khí tức khác nhau dâng lên, mười mấy thân ảnh cũng xuất hiện theo sau. Bất kỳ một cỗ khí tức nào cũng đều thông thiền triệt địa. Thiên thiên địa rung động, pháp tắc nổ tung. Bọn họ đều là thánh nhân, đại thế, đây mới thực sự là khuynh đại thế. Quận Vương Hướng Văn Ích ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt chỉ có chấn động cùng tiếc hận. Cô nương ngốc, ta đã sớm nói không thể đi lại quá gần với tịch thiên dạ. Hướng Tiễn cắn chặt môi, khuôn mặt tái nhợt nhìn cái tình cảnh trước mắt. Rất nhanh, mời mấy vị thánh nhân đã đi tới Huyền Thù lâu. Lão nhân tóc bạc mì trắng từ cao nhìn xuống Tịch thiền dạ ẩm thành lạnh lùng Tịch thiền dạ quỷ xuống nhận sai Để bàn tọa gieo xuống nô ấn vĩnh viễn làm nô Bàn tọa sẽ tạm thời thà cho người một mạng Thiên phú của tịch thiền dạ là hiếm thấy trên đời Hắn cũng không đành lòng trực tiếp phá hủy Nếu như là thu làm nô tài để cho hắn sử dụng Tất nhiên là kết quả tốt nhất Tịch thiền dạ chắp tay sau lưng Chưa lạnh lùng nhìn bọn họ Khuôn mặt hờ hững không nói Người muốn chết Một âm thanh cuồng dã vang lên Sau một khắc Một mặt chấn động Chỉ thấy thân thể khôi ngô Trương Thành Vinh Đã phóng lên tận trời Vùng thiết côn Loang lỗ trong tay mạnh mẽ đập xuống Tất cả mọi người đều bất ngờ Trương Thành Vinh thật hùng cuồng Lại dẫm ra tay trước với Thánh Trưởng Lã của Thánh Quốc Thiên Dương Ấm Sức mạnh khủng bố phủ xuống Dường như sao băng rơi rụng Mạnh mẽ đập xuống Lã Hoành Thiên Lã Hoành Thiên nhạt, nhạt nhạt nhìn Trương Thành Vinh Chỉ là đơn giản rơ tay lên Nhẹ nhàng chụp lấy cây thiết côn kia Một côn của Trương Thành Vinh Có thể quét bay 5-6 tên thánh nhân Thế nhưng đối mặt với Lã Hoành Thiên Lại dường như là gió xuân mưa phùn Đơn giản với hắn chụp lấy Sức mạnh kinh khủng lại ngoan ngoãn Nằm ở trong tay hắn Không biết tự lượng sức mình Lã Hoành Thiên lạnh lùng lướt nhìn Trương Thành Vinh một chút Bàn tay chấn động Liền đánh bay Trương Thành Vinh như một quả đạn pháo Xẹt qua bầu trời Sau đó tàn nhẫn đập vào trên tường thành Mọi người ngơ ngác khiếp sợ nhìn Lã Hoành Thiên. Một kẻ vàng dành thiên hạ được xưng là Côn Thánh, ở trước mặt hắn lại không chịu được một đòn, thái nhân trùng vị quả nhiên đáng sợ. Nghe nói hắn đã từng giết chết thánh giả, quả là không sai. Trở lại, Trương Thanh Vinh từ trong đống đá vụn lao ra, khí thế cuồng không giảm mà càng thêm hung tàn, ác liệt mấy phần, đấu chí lăng vần chiến ý ngập trời. Ầm, uhm. hắn đạp trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu, cả người phóng lên trời. Chỉ lên một cái, liền một lần nữa xuất hiện trước mặt Lã Hoành Thiền, tiếp tục một cồn đập xuống. Sức mạnh hội tụ, dường như ngay cả thiền địa cũng có thể bị đánh vỡ. Nhưng mà Lã Hoành Thiền thực sự quá mạnh, vẹn vẹn tiện tay một quyền, liền ngăn trở một kích của Trương Thành Vinh. Lực đi không giảm, lại lần nữa đánh bày hắn. Liên tục công kích hai lần, Trương Thanh Vinh không có chiếm được bất kỳ tiện nghi mà còn bị đánh cho chật vật. Không hổ là Côn Thánh, thế mà không có bị thường, lão Hoành Thiền kinh ngạc nói. Một quyền vừa rồi của hắn nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản, trên thực tế bên trong có ngưng tụ 8/10 sức mạnh của hắn. Nếu đổi thành là một thánh nhân hạ vị tầm thường, lúc này đã bị đánh thành trọng thương, mà Trương Thanh Vinh chỉ vừa đột phá đến thánh cảnh mà thôi. Tuy rằng không thể so với hắn, nhưng lại có sức chịu đựng 10 phần, xứng đáng ngạo thị thiên hạ. Hắn tuy rằng có thể giết chết thánh giả, Nhưng muốn giết chết Trường Thành Vinh Sợ là sẽ rất khó khăn Trương Thành Vinh từ dưới đất bỏ lên Khóe miệng mang theo một vệt máu Đôi mắt nhìn chầm chầm lã hoành thiên Tuy rằng hắn không có trọng thương Nhưng đối mặt với sức mạnh kinh khủng như thế Vẫn khó tránh khỏi bị thương nhẹ Thánh nhân trùng vị quả nhìn đáng sợ Hoàn toàn không thể đối kháng Chẳng trách sau khi thành Thánh nhân Càng về sau thì chênh lệch càng lớn Trên sân Thượng Nguyện Thù Lâu Mấy người hoa nhất nhiên Cùng cố khinh yên cũng nghiêm túc Tuy rằng hoa nhất nhiên vượt qua lục kiếp, lục nhất thánh kiếp, từ bán thiền Tồn thành thánh, nhưng so với thánh nhân trùng vị vẫn có tranh lệch rất lớn. bà bối của ta, hy vọng người có thể phối hợp với ta một chút. Trường Thành Vinh ném thiết cồn xuống đất, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây tiểu cồn màu vàng kim, nhỏ giọng nói. Một cây côn màu vàng kim nhỏ bằng ngón út dài hai tấc, dường như nó không chịu được Trường Thành Vinh nói chuyện buồn nôn như thế, đột nhiên nhanh chóng biến lớn. Hóa thành một cây cự côn vàng kim dài 10 trượng To bằng thùng nước Kim Quang rực rỡ chiếu khắp thiền địa tàn nhẫn đập về Trương thành Vinh Âm âm Thiền địa chấn động Trương Thanh Vinh bị một côn đập sâu vào trong lòng đất Toàn bộ người trong thành lô hề đồng ngây ngốc Nhìn một màn trước mắt Cây côn vàng kim kia Có thể lớn nhỏ tùy ý cũng không quá ngoạc nhiên Nhưng tự công kích chủ nhân của mình thì Đây lại là tình huống gì Trên đời lại có bình khí quỷ dị như thế Đừng nói những người khác Ngay cả Lã Hoành Thiên cùng với mười mấy vị thánh nhân Cũng hơi sững sờ Không ngoan chút nào Trương Thanh Vinh chật vật từ trong lòng đất bò ra Cả người toàn là vết bùn Một bàn tay lớn như quạt hương đột nhiên lao ra Bắt lấy trường côn hoàng kim Khuôn mặt hắn lộ ra rõ sự cưng chiều Một đại hán cao lưỡn thổ lỗ Lại nói chuyện với một cái bình khí buồn nôn như vậy Ánh mắt kia Vẻ mặt đó quả thực là phát ngán Mọi người không nhịn được Nhìn sang chỗ khác Còn bà nó quá trướng mắt trưởng Côn Hoàng Kim trong tay Trương Thanh Vinh Tỏa ra ánh sáng rực rỡ không ngừng dãy ruộng Tựa hồ đang kháng nghị với hắn Nhưng mà Trương Thành Vinh cũng mặc kệ Hắn nắm chặt Trường Cồn Lại phóng lên trời Lã bất tử ăn một côn của bàn thánh Trương Thanh Vinh hai tay Nắm Trường cồn tàn nhẫn đập xuống Đồng đồng Trường Côn đột nhiên ấm ầm biến lớn Trọng nháy mắt lên chọc thùng trời Như trụ kình thiền Không biết dài đến mấy dặm Trên cồn có phạm văn Phật già lé sáng, giống như nòng nọc chạy tới chạy lui. Tiền địa pháp tắc nổ vang, lực lượng cầm cố trong hư không cũng bị kích thích rụt rè xuất hiện. Sau một khắc, một cây cồn thông thiền triệt địa từ trên 9 tầng trời đập xuống người Lã Hoành Thiên. Ẩm, uhm. Lã Hoành Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, chớp mắt lên xuất hiện ở bên ngoài thành. Thế đi không dám, tiếp tục bay ngược ra hơn 1.000 dặm bên ngoài mới chậm rãi dừng lại. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn Trương thành Vinh cùng cây trường côn Hoàng Kim khổng lồ kia. Có tù vì trung vị thánh nhân cảnh như Lã Hoành Thiền lại như một con ruồi vậy, bị một gậy đập bay ra khỏi thành ngàn dặm. Một màn trước mắt quá chấn động lòng người rồi, quả thực là quá khó tin. Mười mấy vị thánh nhân đứng sau lưng Lã Hoành Thiền cũng là sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn cây côn khổng lồ kia. Người muốn chết. Một tiếng ống vô cùng tức giận như sấm vàng âm âm từng ngàn dặm bên ngoài chuyển đến nhanh chóng chuyển khắp thiên địa dân chúng trong thành để ôm đầu ngã lăn trên mặt đất bên tay có máu tươi không ngừng chảy ra thánh nhân Uy quá đáng sợ nếu không phải thành lô hề được lực lượng thần bí bảo vệ sợ là một tiếng rống vừa rồi của lã Ho hoànàh có thể đánh chết một nửa sinh linh trong thành một vệ kim Quang từ bên ngoài ngàn rạm sáng lên chớp mắt mấy cái đã trở lại trong thành Chính là lão hoành thiền vừa bị đập bay ra ngoài Cả người hắn chật vật không thôi quần áo sốc xách Sắc mặt hơi trắng Cho cơ thể khí huyết quay cuồng Một con vừa rồi giống như thiên địa sụp đổ vậy Cho dù Là hắn cũng không đỡ được Bị sức mạnh kinh khủng tràn vào cơ thể làm chấn thường ngũ tạng Từ khi đột phá đến trung vị thánh cảnh Dường như đã bước vào mảnh trời mới Hắn đã rất ít bị thương Chứ đừng nói đến là bị một tên hạ vị thánh nhân quả thật là nhục nhã vô cùng. Vũ khí của người rốt cục là cái quái gì? Lã Hoành Tiên sắc mặt khó coi nhìn cái cự côn màu vàng kim kia, ánh mắt nghiêm nghị, một gậy vừa rồi hoàn toàn là nhờ vào thanh vũ khí này. Sức mạnh được hội tụ trong một côn vừa rồi quá kinh khủng, mạnh hơn gấp 3 lần so với cây côn trước. Không ngờ trên đời này lại có vũ khí đáng sợ như thế, cho dù là thánh khí cũng không có uy lực như vậy. Lẽ nào đây là một kiện chung vị thánh khí? Lão Hoành Thiên hoài nghi nhìn chằm chằm vào cây cự côn Trung vị Thánh Khí là bảo vật chân chính Toàn bộ đại lục Nam vực cũng không có mấy kiện Mà Thánh Quốc Thiên Dương bọn hắn cũng có một kiện Được Hoàng Tộc xem là trấn tộc chi bảo Từ khí tức nó toát ra mà phán đoán Cây cự côn vàng kim kia có chút khác biệt Hình như không có ba động mạnh mẽ của Trung vị Thánh Khí Đây là Pháp Bảo Trương Thành Vinh vuốt về cây cự côn trong tay như tình nhân vậy Khuôn mặt hớn hở liếc chéo Lão Hoành Thiên nói Pháp bảo, pháp bảo là cái thứ gì? Toàn bộ người trong thành lô hề cũng nghi hoặc không thôi. Bọn hẹ chưa từng nghe nói qua hai từ pháp bảo bao giờ. Pháp bảo là thứ gì? Trong lòng mọi người đều có một dấu chấm hỏi lớn. Đừng nói là bình dân bách tính, cho dù mười mấy vị thánh nhân ở đây cũng chưa từng được nghe qua. Được rồi, đừng cố làm ra bí ẩn nữa. Lão Hoành Thiền hừ lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, cây cự côn vàng kim kia, hắn là một loại thánh khí đặc thù, có đặc tính tích tụ lực lượng. Tích lũy mấy năm Một khi bộc phát ra sẽ kinh thiền động địa Tuy rằng loại bảo vật này rất hiếm thấy Nhưng trên đại lục cũng có một ít Chẳng hạn như một trong mấy đại giáo Cổ lão như tàng kiếm phái Người trong môn phái này có phương thức tu luyện đặc thù Dùng cơ thể ẩn dưỡng một thanh kiếm Năm tháng trôi qua Thanh kiếm không ngừng lớn mạnh Không ngừng cường hóa Vào thời khắc mấu chốt Một kiếm ra trời lòng đất lở Thậm chí có chút lão tu sĩ tàng kiếm phái Cả đời chỉ xuất một kiếm Lực lượng một kiếm kia cũng là sự học được tích lũy một đời Vì lực không dám tưởng tượng Vì thế rất ít người dám trêu chọc tàng kiếm phái Bởi vì người không thể biết trước được Sau một khắc người kia có thể đánh ra một kích siêu việt Sự tưởng tượng của người không Các người làm sao biết được pháp bảo cao quỹ cỡ nào Thấy Lã Hoành Thiền xem thường Trương Thanh Vinh cười lạnh nói Cố làm ra vẻ Ta cũng muốn mở màn kiến thức một chút Một côn vừa rồi Người có thể đánh ra mấy lần Lã hoành thiền miệt thị nói Hắn chính là thánh nhân trung vị Thân đứng ở cấp độ cao hơn đối phương Làm sao thèm để mắt trường thành vinh Ta có thể triển khai 100 lần Không tin người liền thứ xem Trường Thành vinh vóng lên tận trời Hơi thở dã màn hung cuồng bá đạo Cùng cự côn hoàng kim dung hợp lại làm một Tựa hồ cả hai cũng thuộc loại điên điên khùng khùng Làm việc không kiêng rẻ Sau khi hợp lại làm một Vì thế thổ bạo bộc phát đến cực hạn Kim quang lóe lên, dường như cựu thiên thần trụ rơi xuống. Đùng một tiếng, Lã Hoành Thiên lại một lần nữa bị đập ra ngoài, hư không nổ tung, bầu trời trọng hạm vi chầm chậm giấy lên từng lốc xoáy điên cuồng, tàn phá trong thiên địa. Sau khi một côn đập bay Lã Hoành Thiên, Trương Thanh Vinh không dừng lại mà đuổi theo, một gậy mạnh mẽ đập Lã Hoành Thiên xuống lòng đất. Trên mặt đất chỉ còn dư lại một cái hố sâu. Nhưng mà hắn vẫn không có buông tha, tiếp tục tiến lên không ngừng xuống. Trong nháy mắt, lòng trời lở đất, dường như là địa chấn vậy, vô số bụi đất bay lên trời, một cái rãnh sâu dài mấy dặm xuất hiện trên mặt đất. Từng kinh khí khủng bố xuyên thấu xuống lòng đất, tản nhẫn đánh vào người lão Hoành Thiên. Thời gian mấy hơi thở lão Hoành Thiên đã bị Trương Thành Vinh đập xuống lòng đất hơn ngàn mét. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Thành Vinh, kinh ngạc không nói ra lời. Uy danh đại lục thánh nhân trung vị lão Hoành Thiên lại bị một tên thánh nhân hạ vị đuổi đánh. Mấy gậy kia quá là kinh thiền động địa Cố khình yên cùng cố vần khiếp sợ nhìn trường thành vinh Không ngờ vị côn thánh thiên báo cung này lại hùng hổ như thế Hướng thiền huần cùng mấy người chúc Tam nương thì hưng phấn không thôi Trong lòng dâng lên từng tia hy vọng Có lẽ tịch thiền dạ sẽ không có việc gì Thánh quốc thiền dương cũng không làm gì nổi hắn Người muốn chết Lại một tiếng rống từ sâu trong lòng đất truyền ra Âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm Lã Hoành Thiên rút cổ bị chọc giận, cả người bạo phát ra sức mạnh kinh khủng như núi lửa, trực tiếp xé rách mặt đất, phạm vi 300 dặm, dường như tất cả gió thổi cỏ lay đều bị người làm cho bất động. Một bóng người bẩn thỉu như ăn mày từ dưới lòng đất bò ra, không phải là lão Hoành Thiên thì còn người nào nữa đây. Nhưng mà giờ phút này không ai dám cười nhạo dáng vẻ của hắn, tất cả đều cầm như hến, dường như đang nhìn thấy một ma thần. Một thanh niên trung vị bị ép đến mức này, Mọi người không dám tưởng tượng Hậu quả sẽ kinh khủng đến thế nào Một vị thánh nhân Cùng theo Lã Hoành Thiên Đến nhìn thấy ráng dấp của Lã Hoành Thiên Cũng căng thẳng cả người Theo bản năng cũng phải cách xa hắn một chút Sợ bị vạ lây, tài vạ cá trong chậu Lã Hoành Thiên nhìn trường thành vinh vánh mắt lạnh lẽo Hắn không ngờ kiện vũ khí kia Không phải loại tích trữ rồi bạo phát Không ngờ thánh khí này cường đại như vậy Bởi vì nhất thời khinh địch kết quả không ứng phó kịp nên hắn bị đánh không kịp trở tay. Côn Thánh, ngay hôm nay bản tọa nhất định phải giết chết ngươi. Lá Hoành Thiên điên rồi. Nhiều năm cao cao tại thượng xưa nay chưa từng thất thố đến thế. Trương Thành Vinh lại cười gằn, có chủ nhân ở đây, hắn hoàn toàn không có sợ đắc tội với một tên thánh nhân trùng vị. Lá Hoành Thiên bước ra một bước, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tiền địa nguyên khí trong phạm vi 300 dặm đều muốn sôi trào. Vô tận sức mạnh nhanh chóng hội tụ đến như trăm sông đổ về biển, dung nhập vào cơ thể Lã Hoành Thiên. Thánh nhân hạ vị chỉ có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy chục dặm đến 100 dặm, nhưng thánh nhân trung vị lại có thể điều khiển thiên địa nguyên khí phạm vi 300 dặm. Chênh lệch như thế không phải đơn giản là gấp 3 mà là gấp 10 lần trở lên. Giờ phút này, ư thế thánh nhân vị mới rút cục thể hiện ra, sức mạnh đất trời hội tụ một thân. Trong lúc vùng tay nhức chân đều mang theo lực lượng khuỳnh thiền, thiền địa cộng hưởng Người cho rằng sức mạnh của người có thể mạnh hơn được ta ư, ngu xuẩn. Lã hoành thiền phất tay một cái, trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to đến một dặm. Sức mạnh cuồn cuộn, mạnh mẽ, tát về hướng Trương Thanh Vinh. Âm âm, thiên địa như muốn sụp đổ, Trương Thanh Vinh bị tát lùi hơn trăm dặm. Cho dù hắn dùng cự côn hoàng kim đón đỡ, cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu một đòn vừa rồi. Thánh nhân trung vị có thể điều động lực lượng thiên địa trong phạm vi 300 dặm, thực sự quá khủng bố. Đều là thánh nhân lại khác nhau một trời một vực. Một khi thánh nhân trung vị nghiêm túc, cho dù trường thành Vĩnh có cự cột hoàng kim giúp đỡ, vẫn khó lòng có thể chống lại. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đột phá đến thánh cảnh mà thôi. Độ thánh kiếp cũng chỉ là phổ thông, tám nhất thánh kiếp cũng không mạnh hơn một tên thánh nhân hạ vị khác bao nhiêu. "Ta đến giúp ngươi một tay." Hoa Nhất Nhiên nâng người lên, Từ trên sân thượng từng bước đi ra, chỉ vài bước đã đi tới bầu trời. Theo hắn đạp không mà lên, thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 200 dặm cũng sôi trào, không ngừng hội tụ về hắn. Lại có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 200 dặm. Chúng thánh nhân kinh dị nhìn hoa nhất nhiên. Thánh nhân hạ vị nhiều nhất có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phạm vi 100 dặm. Đây là nhân gian định luật, chưa từng có người nào có thể đánh vỡ, cho dù là đệ nhất đại lục tôn bảng còn thánh trường thành Vinh đột phá thành thánh cũng không hờn kém bao nhiêu. Hơn 200 dặm, thực quá khó tin, mà Hoa Thánh chỉ vừa mới thành thánh mà thôi. Nếu để hắn cứ tiếp tục đi về phía trước, chẳng phải sẽ có chiến lực ngang bằng với thánh nhân trung vị sao? Người chính là Hoa Nhất Niên là kẻ vượt qua lục nhất thánh kiếp. Lã Hoành Thiên hít mắt lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Nhất Niên. Có thể điều động nguyên khí hơn 200 dặm, đã gần đã gần như tiếp cận với thánh nhân trung vị. Một thánh nhân hạ vị tầm thường tuyệt đối không thể làm được, không hổ là bán tôn thành thánh, quả nhiên là bất phàm.